Sắc mặt ngu đau chậm lại, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Khi cái khe sấm chết mưa bão yên lặng, vực sâu tấn công cũng chẳng biết bao nhiêu người phải chết. Ngu lão ca. Không biết có hướng thú lần nữa tiến nhập khe sấm chết mưa bão tìm kho tàn. Tìm thấy chuyện tốn trận ra khỏi huyết ngục hai mắt địch ngược chăm chú nhìn ngu đau. Khó miệng hơi cười. Ngu đao nghe những lời địch ngược nói cũng cảm thấy khôi hài lẫn khinh thường. Đạt được đến cấp độ này. Sự mê hoặc từ linh khí, tiên khí cũng giảm đi. Thế nhưng nửa câu sau của địch ngược làm ánh mắt ngu đao sáng ngời. Nhưng điều đó cũng rất nhanh lại biến mất. Ngu đao cười lạnh nói lẽ nào, địch ngược ngươi không biết sự nguy hiểm của khe sấm chết mưa bão. Vô sáu cường giả của huyết ngục đi vào đó không có trở ra. Mà lần trước chúng ta mới đi vào vùng ngoại vi mà đã gặp kết quả như vậy. Thiếu chút nữa hồn tiêu phát tán. Cả tu vi của lão phu cũng mất. Nếu như không có sư tôn, ngu đau ta lúc này chắc chết rồi. Không không, ngu lão ca. Vốn dĩ địch ngược cũng muốn bỏ cuộc, thực sự muốn ở lại huyết ngục. Nhưng mà lần này địch ngược có chút chắc ăn Chẳng biết ngu lão ca có hướng thú nghe địch ngược nói chuyện không Khuôn mặt địch ngược hơi cười khinh khỉnh nhưng câu nói lại mê hoặc vô cùng Khuôn mặt ngu đau khẽ động Một lúc lâu sau gật đầu Hai người cùng biến mất trong không trung Ra khỏi huyết ngục chính là nguyện vọng xa xôi tối thượng của mỗi một vị cường giả trong huyết ngục Chẳng có ai là ngoại lệ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 208 độ kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 208 độ kiếp. Nhóm dịch me trai em. Thời gian trôi qua cực nhanh trong nháy mắt đã được 9 năm. Xung quanh thành địch ngược tập trung vô số người tu luyện. Tuy rằng bọn họ nhắm mắt tu luyện nhưng từ bên ngoài có thể thấy được những tiếng hít thở nặng nề. Chứng tỏ bọn họ vẫn chưa thật sự tiến nhập trạng thái tu luyện. Không chỉ có bọn họ, bất luận một người tu luyện nào trong huyết ngục cũng đều như vậy cả. Có không ít vị khách của thành địch ngược là những trưởng lão từ trong ngũ hành bão tháp đi ra. Đợi thời điểm cái khe sấm chết mưa bão đến. Thời gian càng gần như càng khiến người ta bị hành hạ thêm Sau một năm nữa là lúc quyết định sự sống cái chết Làm sao không khiến cho người tu luyện bọn họ lo lắng cho được Trong gian phòng trên tầm thứ hai tính từ trên xuống của bảo tháp hệ một thuộc ngũ hành bảo tháp Một gã thanh niên đang ngồi xếp bằng bỗng mở mắt Khuôn mặt hiện lên vẻ kiết động lẫn lo lắng Lập tức Hắn đứng dậy, mở cửa phòng, nhảy xuống cầu thang, chạy ra khỏi bảo tháp hệ 1. Lão nhân bên cạnh vị thanh niên cũng mở mắt, trong mắt có ẩn chứa nụ cười, lập tức biến mất. Người thanh niên chạy ra khỏi bảo tháp hệ 1 chính là lôi cương, sau 9 năm liền tu luyện trong tháp. Tiểu giác, ngươi ở đâu? Lại đây nhanh lên trong đầu lôi cương lo lắng nói. Phụ thân! Làm sao vậy? Một con linh thú 5 màu sắc hiện lên trước mặt lôi cương, với ánh mắt khó hiểu. Bao bọc lấy ta nhanh lên, ta muốn ra khỏi đây, ta phải đi độ kiếp tiến của lôi cương lo lắng vô cùng. Vừa nói hắn vừa ngẫm đầu lên nhìn trời. Đôi mắt tiểu giác sáng ngời, hóa thành ánh sáng năm màu sắc bao phủ lấy lôi cương, đưa hắn chạy ra khỏi kết giới. Lôi cương hiện ra lơ lưỡng trên không trung. Sau khi hít thở một hồi. Ngẫm đầu nhìn về hướng chỗ bầu trời nổi mây đen xì mà không khỏi thở gấp. Mặt cũng kiếp động ưỡng hồng. Mình phải độ kiếp. Cuối cùng mình cũng có thể đột phá được cương vương thiên giai. Đạt được cương quân sao lôi cương kiếp động lẩm bẩm nói. Sư công. Ngay lúc lôi cương nhìn lên trời đầy mây thì có tiếng nói vang lên Một gã nam tử mặc áo đen hiện lên ngay trước mặt lôi cương Nhìn hắn đầy kiếp động Ngu đao lôi cương nhìn về phía gã nam tử áo đen Hiểu ý cười nói ta phải độ kiếp đã Sau khi xong sẽ nói chuyện với ngươi Gã áo đen gật đầu Lập tức lùi lại cả cây số Hai mắt mong chờ nhìn vào lôi cương. Chờ mong lôi cương đổ kiếp đạt tới cương quân. Để xem sẽ mạnh đến cỡ nào. Mây đen trên bầu trời ngày càng nhiều. Bầu không khí thành địch ngược càng trở nên áp lực. Không ít người tu luyện đều đi ra xem. Vô số người tu luyện trong thành địch ngược mở hai mắt nhìn vào bóng người trên bầu trời. Trong đó không thiếu ánh mắt chứa vẻ đố kỵ lẫn ước ao. Từ cương vương đạt tới cương quân là một bước đỉnh cao. Bước qua đó là cả một lĩnh vực mới. Nhưng đã ngăn trở vô số người tu luyện. Không sai. Ngu Đao lão ca, ta nghe nói sư tôn của ngươi trăm năm trước là cương vương huyền giai, mà lúc này đã đến được độ kiếp Quả thực tư chất khiến bao kẻ ước ao lúc ngu đao đang nhìn lôi cương thì một âm thanh vọng vào tai lão. Địch ngược chậm rãi hiện lên bên cạnh ngu đao, ánh mắt ông hòa nhìn lôi cương ở phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lập tức lần lượt xung quanh hai người hiện ra không ít người, thế những không ai dám đứng gần trong vòng 20 thước. Địch tàng Quân dật Quân vô Địp tuyết Ngu hôn cùng toàn bộ gia chủ của mười thôn trang lớn đều đến Cả đám đều kinh ngạc nhìn về phía lôi cương Mà trong đó sắc mặt quân vô có gì đó âm trầm ánh mắt sắc bén Hai tay nắm chặt sát khí nổi lên trong lòng Lôi cương càng trở nên mạnh mẽ khiến quân vô càng cảm thấy áp lực gấp bội Hắn hắn đã phải độ kiếp rồi sao Làm có thể như thế được Lúc đầu mới chỉ là kiếp cương vậy Mà hơn 200 năm đã đổ kiếp Rồi địch tuyết che miệng Lại nói với vẻ không tin nổi Địch tàn và quân giật Nhìn về phía lôi cương Ánh mắt pha lẫn vẻ hối hận Lúc trước nếu mà ghét hắn Thì bây giờ đã bớt nhiều việc Liền sau đó hai người kén Nể nhìn về chỗ địch ngược Và ngu đao Rầm Rầm trong không trung vang lên tiếng động âm ỉ Những ánh chớp lóe lên liên tục từ trong mây đen Tiếng sấm thì vang vọng đất trời Lôi cương hít một hơi thật sâu Ngồi xếp bằng trên không trung Hai mắt nhìn bầu trời Vẫn cương khí hòa với nội kình Tạo ra một vòng cương khí Một vòng nội kình bao phủ toàn thân Lân giáp trên người lôi cương cũng hiện ra Lôi cương lặng lặng chờ lôi kiếp dán xuống. Nhìn lôi cương gọi ra lân giáp, ánh mắt địch ngược trở nên kinh ngạc, có chút khiếp sợ. Nhưng địch ngược cũng không hỏi ngu đau mà nhìn chăm chú vào lôi cương trầm mặt không nói gì. Rầm rầm tiếng sấm không ngừng vang lên, chớp lóm lên trong đám mây đen thùi lùi, dường như thiên lôi đang hiện ra. Trong khi lôi cương chờ đợi. Vô số người chăm chú theo dõi thì một con rồng màu tím từ trong đám mây đen xì đánh vào người lôi cương Lôi cương đã chuẩn bị tốt từ lâu Nhưng lúc bị xét đánh cũng cảm thấy bị áp lực vòng cương khí Vòng nội kình đều bị nghiền nát Trong lòng lôi cương hoảng hốt Tại sao hôm nay độ kiếp lại mạnh đến như vậy? Chuyện gì vậy ngu đau nhíu mày nhìn lên phía trước lầm bẩm. Có phần hơi ly lạ. Mới đạo thiên lôi thứ nhất đã kinh khủng như vậy ánh mắt địch ngược cũng trở nên nghi hoặc Nhìn về phía trước nói. Lập tức địch ngược quay mắt sang cười nói ngu lão ca. Sư tôn của ngươi đúng không phải người thường. Mới đạo thiên kiếp thứ nhất mà đã mạnh như vậy, rất ít gặp. Khó mắt ngu đau co giật, sắc mặt trở nên ngưng trọng lẫn âm trầm. Không ít người tu luyện cảm nhận được mức độ khủng khiếp của đạo thiên kiếp thứ nhất liền cười mỉm. Còn quân vô thì nhe răng cười. Âm âm tiếng sấm sét càng ngày càng vang dội trên bầu trời. Mỗi lúc càng nhiều hơn. Lôi cương gia cố lại hai vòng phòng ngự. Toàn thân tập trung cao độ. Chờ đợi đạo thiên lôi thứ hai Đoàn một đạo thiên lôi đánh xuống đúng đỉnh đầu lôi cương Hai vòng phòng ngự bị nghiền nát Lôi cương bị tụt xuống thấp hơn 10 mét Khí huyết sôi trào nhưng hắn cố nhịn lại Lôi cương không khỏi thầm mắng mỏ Khi mình độ kiếp từ cương anh lên kiếp cương cũng là như vậy Lần này càng biến hóa nhiều hơn Mới đạo thứ hai mà đã mạnh như vậy trong khi phía trước còn phải chịu 79 lần nữa thì sẽ mạnh đến cỡ nào. Trong lòng lôi cương lo lắng, sự tự tin trước đây biến mất hết. Khi lôi cương độ kiếp từ cương vương lên cương quân, phải chịu 72 lần xét đạo, mỗi một lần mất độ lại mạnh hơn. Điều đó khiến cho có người trong lòng hoan hỉ, có người thì lo lắng. Đoàn, đoàn. Thiên lôi không ngừng đánh xuống. Hết lần này đến lần khác. Không có thời gian cho lôi cương thở dốc. Chưa đầy nửa canh giờ đã đánh được 10 lần. Lôi cương không nhịn được khí huyết sôi trào. Ối ra máu. Lúc này, Lân giáp toàn thân trên người lôi cương cháy đen. Có thêm sắc tím cuốn lấy lôi cương. Giống như là đi xuyên qua lân giáp tiến nhập vào cơ thể lôi cương. ngô đào châu mày nhìn lôi cương chật vật, hai tay nắm chặt cắn răng, ánh mắt đầy vẻ suy tư. ngô lão ca, trong khi độ kiếp tốt nhất là không nên quấy rối, nếu không sẽ khiến người độ kiếp gặp bất lợi. Tu vi có thể vĩnh viễn bị đình trệ tại cương vương thiên giai, thậm chí vĩnh viễn không đột phá được. Đến lúc đó địch ngược như là nhìn thấu ngu đao đang tìm cát. Chậm rãi nói ở bên cạnh. Trên mặt có chút ý cười. Không qua rồi, không qua rồi địch tuyết nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nhìn toàn thân cháy đen của lôi cương oán hận nói. Quân vô đứng bên cạnh cũng nghe thấy đôi mày khẽ nhướng lên một chút. Nếu lúc này lôi cương không độ kiếp thanh công được cũng chẳng có gì tốt hơn. Lôi cương còn sống vẫn khiến quân vô cảm thấy không tự nhiên. Dường như trong lòng quân vô mọc ra một thứ giống như cái ưu ác tính, một ngày chưa diệt được thì cảm thấy không yên. Hai mắt ngu hương nhìn chăm chú vào lôi cương, không hiểu vì sao nghe được tiếng địch tuyết thì thào trong lòng nàng có chút phản cảm. Đôi mắt đẹp của Ngô hung chăm chú nhìn vào lôi cương có chút phức tạp. Đoàn đạo thiên lôi thứ 11 đánh xuống, lôi cương kêu lên một tiếng, phun ra máu, lân giáp trên lưng nước ra một đường. tia sét kinh khủng trong nháy mắt tiến nhập vào trong cơ thể lôi cương. Lôi cương cảm thấy như là bị xé ra làm hai mảnh. Mà lúc này tự dưng chân phải lôi cương phóng ra một ánh sáng tím nhạc lúc ẩn lúc hiện rất ly lạ. tuân theo ý trời, luyện thân thể hóa thành lôi, uy lực có thể trảm thần, vượt ra khỏi ngũ hành trở thành lôi giả. Lôi là dương, hư là âm. Lôi không thuộc ngũ hành trong trời đất. Thoát ngũ hành trước khi hôn mê. Lôi cương nghe thấy những lời này vang lên trong ốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 209 muôn người giỏi theo Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 209 muôn người giỏi theo Nhóm dịch me trai em Trong lúc lôi cương hôn mê Bí quyết của tử hồn thí thần trảm chật vang lên trong đầu Lôi cương hồi tưởng lại những lời này một cách tỉ mỉ. Thần trí của hắn vừa hôn mê vừa tỉnh táo một cách mâu thuẫn. Cái gì gọi là lôi? Trong thế giới hỗn độn có mơ dương ngũ hàn. Dương chính là lôi. Lấy lôi luyện thể. Dĩ thân hóa lôi. Trở thành lôi giả lần thứ hai trong đầu lôi cương lại hiện lên những âm thanh này. Lôi cương lặng lặng cảm thụ những tia chớp trên toàn thân thể Cái gì gọi là lôi Như thế này là lôi sao Lôi cương dường như cảm thụ được mình bị một luồng ánh sáng tím cuồng bạo bao phủ Đồng thời trong ánh sáng màu tím kia có ẩn chứa một lực mạnh kinh khủng Tuân theo ý trời Dị thối kỳ thể Luyện kỳ thân Hóa thành lôi lôi cương chậm rãi thử để những ánh sáng tím mạnh mẽ đó dung nhập vào cơ thể. Toàn thân lôi cương bị những tia chết màu tím bao phủ. Chúng như hóa thành lửa dao sắc bén đánh vào nội tâm từng người tu luyện đang đứng xem. Dù là ai cũng vậy, mỗi một người tu luyện đều kính nể thiên lôi. Mỗi một người tu luyện đều phải độ kiếp. Vô số người bị chết trong khi đang chịu độ kiếp, do đó khiến trong lòng những người tu luyện đều kến nể. Cho dù tu vi cao hay thấp thì xét đánh xuống tùy theo tu vi của mỗi người mà mạnh hay yếu. Người có tu vi càng cao thì càng phải nhận lấy những đạo thiên lôi thần bí và mạnh mẽ. Ngu đao nhìn chầm chầm vào những cột xét màu tím trước mặt. Rồi lại chậm chậm nhìn về phía bầu trời có tiếng sấm vang lên liên miên không dứt. Đoàn một tiếng nổ vang lên, một luồng xét lớn nữa đánh vào lôi cương. Đoàn! Cứ hết luồng xét này đến luồng xét khác đánh tới lôi cương. Mỗi một lần xét đánh xuống khuôn mặt ngu đao lại thêm co giật. Trở nên hung tận. Còn địch ngược thì chấp hai tay ra đằng sau. Mặt có vẻ hơi cười nhìn chăm chú về phía trước. Bên ngoài thành địch ngược hàng nghìn hàng vạn người tu luyện đứng ngẩn người nhìn xét tiếm đánh vào lôi cương. Mà mỗi một lần xét giáng xuống cường độ lại mạnh lên. Người này còn có thể sống nổi sao? Trong lòng mỗi một người tu luyện đều tự hỏi. Những đố kỵ lẫn ước A-O lúc trước chẳng biết đã bị thổi đi lúc nào. Thậm chí còn lo lắng đến lúc chính bản thân họ độ kiếp thì sẽ như thế nào Không ai ngờ được Chính mắt chứng kiến cảnh này Khiến tỷ lệ thành công của độ kiếp tại huyết ngục giảm đi 10% Bởi vì sau này mỗi một vị người tu luyện độ kiếp sẽ nhớ lại ngày hôm nay Do đó thiếu tự tin Lo lắng Lần thứ 56 môi quân vô khẽ nhúc nhích lẩm bẩm trong bụng như mở cờ. Thời gian trôi qua. Tỷ lệ độ kiếp thất bại của lôi cương càng lớn. Quân vô càng hận sao lúc này hồn phách của lôi cương không tiêu tán luôn đi. Ngu chiến cùng với vị lão nhân ly dị kia cũng nhìn chăm chú vào phía trước mà thỉnh thoảng lại nhìn ngu đau. Trong mắt đầy vẻ lo lắng. Sư tôn hãy cố gắng Ngu đao tin tưởng vào khả năng của người khuôn mặt âm trầm đáng sợ của ngu đao trở nên tươi cười Lúc này ngu đao đối với lôi cương là tình cảm thầy trò si mê vô cùng Còn nhiều hơn là tri kỷ Vừa là thầy vừa là bạn Huyết ngục tuy lớn nhưng cũng chỉ có sư tôn là tài nghệ trên một bậc Không hay rồi Làm sao mà xét càng ngày càng mạnh như thế được Luồn thứ 60 so với nhiều năm trước Lão phu độ kiếp bị đánh 81 lần còn kinh khủng hơn như thế Địch ngược ở một bên nhẹ giọng nói Không biết có phải cố tình tỏ ra khiếp sợ như vậy không Lời nói của gã làm cho ngu đau gần như phát điên Đoàn lại thêm một luồng xét nữa đánh xuống Mây đen trên trời càng dày đặc, toàn bộ bầu trời thành địch ngược tối đen. Sét điện màu tím không ngừng lóe lên, khiến cho không gian phải rung chuyển. Trong một ngách nhỏ của thành địch ngược, một chú chó nhỏ nam màu đang ngồi nép vào một góc tường, toàn thân run rẩy, dường như sợ hãi sấm sét trên trời. Đôi mắt của nó trông lo lắng nhìn chầm chầm vào trong không trung càng ngày càng hiện rõ ánh sáng màu tím. Phụ thân, người phải kiên trì chú chó năm màu bỗng phát ra tiếng nói như người, âm thanh rung lên vô cùng thương cảm. Đoàn luồn xét thứ 61 đánh xuống, hiện lên ánh sáng tím dài 12 thước. Lúc này mọi người vô cùng kinh hãi. Quân vô thì tươi cười. Ngu đau như đang tuyệt vọng thì luồn xét thứ 62 tiếp tục đánh xuống không dừng lại. Chú chó nhỏ 5 màu sắc ở góc tường kêu to vài tiếng. Thân thể bỗng hóa thành một dải ánh sáng 5 màu bắn về phía ánh sáng màu tím. Đúng lúc luồn xét thứ 62 đánh xuống. Đoàn xét đánh vào dải ánh sáng 5 màu. Vô số người tu luyện á khẩu kinh ngạc nhìn ánh sáng 5 màu đột nhiên xuất hiện mà sợ ngây người. Ánh sáng 5 màu đó là cái gì? Sắc mặt ngu đao kìm lại, nhìn lên phía trước nghi ngờ, địch ngược cũng như vậy. Luồn xét thứ 62 đánh lên bao phủ toàn bộ ánh sáng 5 màu bên trong. Ánh mắt của chú chó nhỏ dại ra nhìn xét màu tím bao phủ toàn thân mình. Một lực mạnh mẽ không gì sánh được bao phủ Phụ thân Tiểu giác sẽ chết sao tiếng chú chó nhỏ khàng giọng nói Hai mắt nhắm lại Thân thể rơi xuống Nhập vào ánh sáng màu tím vây quanh lôi cương Dường như cảm nhận được tiểu giác Thân thể bị sét bao phủ của lôi cương run lên Tại rừng rậm thôn ma cách đó mấy trăm vạn dặm G, R, A, O, G, R, A, O. Vài tiếng mảnh thú rống lên vang vọng cả khu rừng. Vô số linh thú nằm trên mặt đất không dám nhúc nhích. Mười luồng ánh sáng bắn ra từ rừng rậm thôn ma. Hướng phía huyết ngục bay tới cực nhanh. Thúy một tiếng thanh thuế vang vọng đất trời toàn bộ huyết ngục chấn động. Tất cả người tu luyện đang tu luyện trong ngũ hành bão tháp tỉnh giấc rồi nhanh chóng biến mất. Một lão nhân tay cầm cây kéo đen hơi ngẫm đầu nhìn lên trời lẫm bẩm nói tên tiểu tử hiếu kìa. Bỗng nhiên cả thân thể lão chấn động có chút co giật lẫm bẩm nói làm sao như vậy được. Làm sao như vậy được. Bọn họ đều tới đây sao lập tức thân thể lão nhân biến mất Đoàn luồn xét thứ 65 đánh xuống Đám người tu luyện chết lặng Âm thầm nghĩ độ kiếp kinh khủng như vậy chẳng lẽ còn không chết Xét vẫn chưa hết sao Lẽ nào vẫn chưa chết Làm sao như vậy được Thiên kiếp kinh khủng như vậy có mấy người có thể vượt qua Trong lòng ngu đao đã chết lặng. Thiên kiếp quả là khủng khiếp. Ngu lão ca, sư tôn ngươi sắc mặt địch ngược ngưng trọng trầm giọng nói. Ngu đao liên tục lùi lại. Bầu trời cùng cụ mây đen khiến cả hai người bị uy hiếp. Bỗng nhiên, mặt hai người biến sắc cùng nhìn về phía đông. Thấy mười luồng ánh sáng đang phi tới từ phía chân trời. Hai người biến sắc nhìn nhau. Ngô Đa bước lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía trước. Gơn. Rơn, rơn, ai? Một tiếng mảnh thú rít gào đinh tai nhức óc. Mười luồng ánh sáng biến thành những con mảnh thú khổng lồ kinh khủng không gì sánh được. Hấp đám người hít vào một hơi. Sắc mặt tái nhợt nhìn những con mảnh thú khổng lồ. Phần lớn đám người trào máu miệng. Uy thế kinh khủng khiến khí huyết họ sôi trào. Đám người ngu chiến. Cùng với toàn bộ các trưởng lão của thành địch ngược kinh sợ rút lui vài bước. Chân khí. Cương khí toàn thân ngưng tụ. Thậm chí có người xuất ra linh khí. Tất cả nhìn lên bầu trời nơi xuất hiện 10 con mảnh thú kinh khủng đó. Gơn. Rơn A Một tiếng rống to Mười con mảnh thú biến thành mười vị lão nhân đi đến bên cạnh ngu đao và địch ngược Mười vị đạo hữu Chẳng biết đến đây có việc gì hai mắt sắc bén của ngu đao nhìn thẳng vào mười vị lão nhân Có vẻ phòng bị Như là chỉ cần mười vị lão nhân bước thêm một bước nữa là ngu đao sẽ cuồn lên lão nhân đứng đầu lạnh lùng nhìn ngu đao nói cương đế hoàng gia tiểu bối lẽ nào các ngươi nghĩ hai vị cương đế hoàng gia có thể ngăn cản bước tiến của ta ngu đao và địch ngược hai người kinh hãi nhìn nhau lão nhân mới liếc mắt đã biết được tu vi của hai người sao tiền bối bởi vì sư tôn đang độ kiếp Ta thề sống chết cũng không cho ai quấy rầy tiếng ngu đao vang lên hết sức ngang ngạnh. Đột nhiên trước mắt xuất hiện mười vị cường giả. Làm sao không khiến cho ngu đao cảnh giác đề phòng. Mười vị lão nhân cũng không nhìn ngu đao và địch ngược mà nhìn lên phía trước chỗ ánh sáng màu tím. Lão nhân đứng đầu làm bẩm nói tiểu giác. Đang ở bên trong thiên lôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 210 thần long. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 210 thần long. Nhóm dịch me trai em. Tiểu giác. Ngu đào và địch ngược nghe thấy lão nhân nhăn mặt nói vậy thì sượng sốt. Ngu đào nhớ mày nói tiền bối. Tới tìm tiểu giác ngu đao cũng không vì các lão nhân cường mạnh mà kính nể Khẩu khí vẫn ngang ngạnh vô cùng hắc lão nhân đứng đầu 10 vị tiên thú ở rừng rậm thôn ma chính là Kim Viêm Nghe ngu đao nói Mắt Kim Viêm vẫn nhìn chầm chầm về phía trước Chẳng thèm liếc mắt nhìn ngu đao Người đứng bên cạnh Kim Viêm là Minh Diễm Trường Mắt nói tiểu bối Lẽ nào chúng ta tới tìm ngươi? Đừng có làm vướng chân, nếu như tiểu giác xảy ra chuyện gì, lão phu sẽ lấy mạng ngươi. Khuôn mặt ngu đau co giật. Cũng biết đây không phải lúc. Nên lão cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng. Hai mắt trừng lên nhìn Minh Diễm. Lúc này địch ngược đi tới cười nói các vị tiền bối. Ở đây không có tiểu giác. Chỉ có lôi cương đang đổ kiếp thôi. Kim viêm chậm rãi quay đầu, nhìn về phía địch ngược nói các ngươi chắc biết lôi cương đổ kiếp gặp phải tình trạng kỳ lạ đúng không? Thiên kiếp như vậy làm sao một cương vương có thể vượt qua được? Tiền bối, người biết lôi cương địch ngược vừa sững sốt lẫn nghi ngờ nói. Kim viêm hai mắt. Chăm chú nhìn chầm chầm địch ngược một lúc rồi nói ngươi là người nhà địch gia. Địch ngược ngẩn người, hai mắt đầy nghi ngờ nói ta là địch ngược tiền bối biết địch gia. Địch chống là gì của ngươi? Lão phu cảm nhận được trên người ngươi có khí tức của hắn kim viêm chậm rãi nói. Khuôn mặt địch ngược như dài ra. Vẽ mặt không tin được nhìn kim viêm khiếp sợ nói tiền bối. Người biết gia phụ của ta sao? Kim tiền bối là các người sao đúng lúc này một tiếng nói kích động vô cùng vang lên. Một lão nhân áo trắng, đầu tóc rối bù xuất hiện bên cạnh địch ngược ánh mắt vô cùng xúc động nhìn Kim viêm. Địch thanh Kim viêm nghi ngờ nhìn lão nhân áo trắng đột nhiên xuất hiện có chút không vững tin nói. Kim tiền bối. Thật không ngờ không ngờ địch thanh còn có may mắn nhìn thấy người. Minh tiền bối. Thủ tiền bối. Lam tiền bối lão nhân gọi tên mười vị tiền bối một cách quen thuộc với một sự kiếp động không gì sánh được. Khuôn mặt địch ngược khẽ động, nhìn lão nhân đầu tóc bù xù nói thanh thút thút, người biết bọn họ sao. Hổng láo. Ngược nhi. Mười vị tiền bối đây chính là ân nhân cứu mạng của cha ngươi. Nếu như không có mười người bọn họ, cũng không có ngươi đâu. Mười vị tiền bối đây chính là đại ân nhân của địch gia khuôn mặt lão nhân trở nên nghiêm túc trầm giọng nói. Bọn họ theo như người nói phụ thân địch ngược chấn động nhìn mười người kim viêm mà không giấu được sự khiếp sợ. Nhìn thấy họ gật đầu. Địch ngược hít một hơi thật sâu, nói địch ngược sinh ra mắt mười vị tiền bối. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Không ngờ một con rắn nhỏ trong rừng rậm thôn ma chúng ta bây giờ cũng trở nên mạnh như vậy rồi. Kim viêm thở dài nói, các trưởng lão của địch ngược thành kinh sợ vạn phần nhìn mười người đột nhiên xuất hiện. Rồi lại nhìn bộ dạng kiết động của nam tử trung niên áo trắng và vẽ mặt chết lặng của địch ngược. Tại sao lại kiết động như thế? Mười vị này rốt cuộc là ai phía sau trưởng lão địch gia có mấy trăm vị lão nhân. Trong đó có hai vị vẽ mặt tái nhật nhìn mười lão nhân. Đối với Kim Viêm thì càng kín nể. Hai người đó chính là người trong long lân đoàn trước đây tên Lưu Ngọc và Lý Chân. Có nhiều người ngơ ngác nhìn lão nhân áo trắng đầu tóc bù xù địch thanh. Không phải lão nhân này là người chăm sóc hoa cỏ ở ngũ hành bảo tháp sao? Lẽ nào thân phận không phải vậy không ít khách khanh trưởng lão âm thầm hối hận vì trước kia không có quan hệ tốt với lão? Địch thanh có được ngày hôm nay là nhờ các vị tiền bối ưu ái địch thanh cung kính nói. Kim viêm gật đầu tiếp tục nhìn về ánh sáng màu tím phía trước. Rầm, rầm, đoàn tiếng sấm đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, tạo nên áp lực kinh khủng. Một luồng sét ánh tím lại đánh xuống, tỏa ra ánh sáng lần này lớn hơn vài phần. Lực sét đánh khiến kẻ khác hết hồn lạnh lương. địch ngược cũng không còn kiếp động. Nhìn mấy người kim viêm, hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Thật tốt là lôi cương cũng chưa chết. Nếu mười vị tiền bối trách tội lên thành địch ngược thì hậu quả thế nào địch ngược cũng không dám tưởng tượng. Trong số mười vị lão nhân thì có chính vị là cương đế huyền giai, còn vị hắc lão nhân này cũng thâm sâu khó lường. Địch ngược hồi tưởng lại trước kia gia phụ có nói ngược nhi Tuy rằng các cường giả sư đều đã tiến nhập khe sấm chết mưa bão không quay trở ra Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ Cao thủ huyết ngục rất nhiều Có nhiều cao thủ ẩn cư bên trong rừng rậm ở phía đông của huyết ngục Rừng rậm thôn ma cũng có che giấu khá nhiều cao thủ khó lường Phải tránh đi vào đó Lúc này địch ngược đã rõ lời gia phụ nói trước đây Mười vị lão nhân này tu vi rất kinh khủng Nhất là vị hắc lão nhân Không có cách nào nhìn thấu tu vi của lão Địch ngược đạt tới cương đế cũng được vạn năm Cũng vẫn dừng lại tại hoàng giai Cương đế lên được tới một giai cũng khó bằng lên trời Đoàn lúc luồn xét thứ 80 đánh xuống thì tâm trí ngu đau gần như tuyệt vọng. Luồn xét ánh tím rất mạnh, rất nhanh lập tức trở nên bành trướng thành hình dạng không kiểm soát được. Lông mày kim viêm rung lên. Mắt nhìn bốn phía. Nhìn về phía sau. Chỗ các vị trưởng lão thành địch ngược nói nếu như không muốn chết thì bảo họ nhanh chóng rời khỏi thành ngay. Không trừ một ai lập tức kim viêm nhìn về phía chính vị lão nhân. Môi khẽ nhút nhứt. Mấy người địch ngược cũng chẳng nghe được âm thanh gì. Địch thanh đứng bên cạnh địch ngược trường mắt nói ngược nhi còn không mau bảo bọn chúng rời đi. Địch ngược chấn động. Nhìn về phía các trưởng lão của thành địch ngược cùng với gia chủ của 10 thôn trang lớn cao giọng quát rời khỏi phạm vi thành địch ngược ngay lập tức. Có mấy tên khách khanh trưởng lão còn nghi ngờ thân phận của nam tử trung niên áo trắng. Nhưng đám trưởng lão của thành địch ngược thì giật mình. Nhanh chóng rút lui. Trong đó có cả địch tàn và quân đại trưởng lão. Điều đó khiến mấy tên khách khanh trưởng lão không chút nghĩ ngợi nhanh chóng bay khỏi phạm vi thành địch ngược. Vâng, sư tôn địch tàn và quân đại trưởng lão cùng đồng thanh nói. Những lời này như là một đòn đánh vào đám khách khanh trưởng lão Ngay cả đám gia chủ cũng khiếp sợ Lập tức những người tu luyện từ thành địch ngược không ngừng bay ra khỏi phạm vi của bức tường Chỉ còn lại mười vị tiên thú điệp Thanh Địch Ngược và Ngu Đao Cùng nhau bố trí kết giới ngay Hôm nay thiên lôi quá mạnh Đến lúc đó sợ rằng đại sự không ẩn ta phải bố trí kết giới chống đỡ. Kim viêm trầm giọng nói. Sau đó một luồng xét cuối cùng chầm chậm hình thành. Khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề uy thế khiến nội tâm kim viêm nhảy lên đủ thấy sắp xảy ra chuyện rất kinh khủng. Rất nhanh. 13 vị cao thủ đỉnh cấp bố trí xong 13 đạo kết giới bao phủ phía trước đạo thiên lôi đang phình lên. Ầm ầm trên trời không ngừng dậy sấm, những tia sét chói lòa lóe lên liên tục khiến kẻ khác nhảy dựng lên sợ hãi. Rầm một tiếng sét nổ vang vọng toàn bộ huyết ngục. Tại cực bắc của huyết ngục Một người đàn ông khôi ngô vạm vỡ khoát bộ gia hổ đang ngồi tọa thiền bỗng mở trừng mắt. Nhìn về phía đông huyết ngục khiếp sợ lẩm bẩm nói chuyện gì vậy? Sao lại kinh khủng như thế lập tức thân thể y biến mất? Phía tây nam huyết ngục. Một lão nhân đang ngồi xếp bằng trên núi bỗng mở mắt. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngưng trọng nói thật là một thiên kiếp khủng khiếp lập tức lão nhân chậm rãi biến thành một luồng ánh sáng hướng trung bộ huyết ngục vọt tới. Luồng xét thứ 81 vô số người tu luyện đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Dường như là vừa có một con thần lông thật lớn từ thời viễn cổ rán xuống. Rốt cuộc độ kiếp cũng xong rồi sao? Rầm khi luồng xét thứ 81 đánh xuống trong nháy mắt ánh sáng màu tím tràn ra mười ba cái kết giới nghiền nát mười hai cái chỉ còn lại một vòng kết giới cố gắng chống đỡ ngoại trừ kim viêm mười hai cường giả đều đồng thời phun ra máu gơn rơn a một tiếng rồng gầm rú vang vọng đến chân trời khí thế tản ra mạnh mẽ sau khi làn ánh sáng tím tản đi Mười ba vị cường giả liên tục lùi về phía sau Ánh mắt khiếp sợ vạn phần Ngay cả kim viêm cũng lộ ra vẻ mặt không tin được vào mắt mình Bỗng nhiên khuôn mặt mười vị tiên thú biến sắc trở nên trắng bệt G-R-A-O G-R-A-O Tiếng mười con mảnh thú rốn lên giận dữ Mười tiên thú trong nháy mắt hiện nguyên hình vô số người tu luyện không tin nổi vào mắt khi thấy một con thần long màu tím khổng lồ xuất hiện từ trong vầng ánh sáng màu tím thần long sao có thể là thần long không thể có chuyện đó các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 211 thân thể thiên lôi Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 211 Thân Thể Thiên Lôi Nhóm dịch me trai em Rai U O Một tiếng lông ngâm đinh tai nhức ớt phang lên Con thần lông khổng lồ cuốn quanh quả cầu thiên lôi Gầm lên một tiếng rồi chui thẳng vào trong đám mây đen xì Âm um, Âm um tiếng sớm càng lúc càng to thêm Mà trong đám mây đen dày dặt thấp thoáng một cái bóng màu tím Con thần lông màu tím giống như cá trong làng nước Xuyên qua xuyên lại một cách tự do trong đám mây đen Thi thoảng lại phát lên tiếng gầm hưng phấn Mười con tiên thú đang đứng quanh kim viêm đều run người Vô số những người tu luyện khiếp sợ nhìn còn thần long đang bay lượng trong đám mây còn Ngô Đao thì nhìn chầm chầm về phía trước với nét mặt lo lắng. Sư tôn đâu? Ngô Đao phát hiện rằng sau khi con thần long lao ra chỉ còn lại một quả cầu ánh sáng nhỏ, còn không hề thấy bóng dáng của Lôi Cương. đã chết rồi sao? Ngô Đao khẽ run người. Ngay lập tức 10 người kim viêm và địch ngược cũng đều phát hiện ra sự khác lạ liền Quay đầu nhìn về phía hai quả cầu nhỏ nhưng không thấy bóng dáng lôi cương Là tiểu giác Cặp mắt to của kim viêm run lên Nhìn quả cầu đầy những tia chết bao phủ nhưng lại tản ra một chút ánh sáng năm màu cùng với một chút ánh tím Tổng cộng tất cả có 5 màu sắc Lôi cương đầu Đột nhiên cặp mắt to của kim viêm chết chết trầm giọng nói Trong ánh mắt của lão có một sự lo lắng chẳng kém gì lo lắng cho tiểu giác Lôi cương là người được cây sinh mệnh căng dặn Mấy người kim viêm chẳng có điều kiện gì đối đại với lôi cương như thiếu chủ Có điều để cho lôi cương trưởng thành nên lúc trước mới để cho hắn chịu nhục như vậy Tất cả những điều đó cũng là vì bọn họ muốn tốt cho lôi cương Đã chết Trong đầu mười con tiên thú đều xuất hiện ý nghĩ đó khiến cho cả đám lo lắng Mà ở bên ngoài thành địch ngược ánh mắt quân vô hiện rõ sự mừng rỡ nhìn về phía trước Nhìn nét mặt của mười vị tiên thú khiến cho quân vô và địch tuyết đều nở nụ cười tươi như hoa hi hi. Tên kia có lẽ bị lôi kiếp đánh cho nát bét Hừ Chết tốt lắm Địch tuyết thầm nhũ Mơ thanh của nàng mặc dù nhỏ nhưng ngu hôn đứng bên cạnh cũng nghe được loán thoáng Nàng hơi nhíu mày lại một cái Rai u ô Một tiếng lông ngâm chật vang lên từ trong đám mây khiến cho mười vị tiên thú giật mình Mà quả cầu sáu màu ở phía trước cũng chật có sự dao động rồi trong ánh mắt của mọi người liền biến mất. Điều đó khiến cho tất cả đều ngạn họng nhìn chân chân về phía đó. Mười vị tiên thú nhìn nhau trong mắt tràn ngập một sự mừng rỡ, bớt lo hơn rất nhiều. Ngay lập tức họ lại nhìn lên con thần long màu tím đang bay lượn trong đám mây. Ra, u, u. Tiếng long ngâm lúc trước đột nhiên chuyển thành một tiếng mảnh thú rống to. Một làng âm thanh khủng bố tản ra từ trong kiếp vân. Mặc dù nó rất mạnh nhưng lại không có tác dụng với ngu đạo hay đám người tu luyện ở bên ngoài thành địch ngược. Chỉ có quân vô và địch tuyết là phun máu tươi, sắc mặt trắng bệt. Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cả hai đều hoảng sợ. Sao lại thế này? Địch tàn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh địch tuyết. Tay phải đỡ lưng của địch tuyết nhanh chóng trúc một đạo cương khí mạnh mẽ vào trong cơ thể của nàng. Nhờ đó mà sắc mặt của địch tuyết mới khá lên một chút. Còn quân đại trưởng lão cũng xuất hiện bên cạnh quân vô trúc vào một luồng cương khí. Ánh mắt lão nhìn gã một cách khó hiểu. Là hắn. Là hắn Địch tuyết tái mặt lên tiếng Ánh mắt nàng kinh hãi nhìn vào trong đám mây đen Mà nét mặt của quân vô thì gật gật Trong tiếng thú rốn đó có cẩn chứ một sự căm hận và sát ý khiến cho cả hai cùng nghĩ tới lôi cương Chẳng lẽ lôi cương vẫn chưa chết mà hóa thành con thần lông màu tím Sao có thể như vậy Trong lòng quân vô cảm thấy trống rống. ru u u u u, -u. Một tiếng lông ngâm lại vang lên. Con thần lông màu tím ló ra từ trong đám mây đen. Thân hình dài trăm trượng lúc trước của nó bây giờ đã lên tới 150 trượng của mình trước mặt 10 vị tiên thú. Đôi mắt màu tím sập của nó nhìn về phía đám tiên thú. Kim viêm và mười vị tiên thú run người không dám đối mắt nhìn con thần lông màu tím. Trong đám linh thú, đẳng cấp của tiên thú có thể nói là cực cao. Cực mạnh nhưng gặp phải dòng máu còn cao quý hơn cả mình thì trong lòng chúng tự xuất hiện sự sợ hãi. Mà lúc này, sự hùng mạnh của thần long khiến cho kim viêm cảm giác rất áp lực. Rai u ô con thần lông màu tím gầm lên một tiếng rồi nhanh chóng thay đổi. Thoáng cái trở thành một con tiểu lông dài chừng hai thước. Sự biến hóa của nó khiến cho những người tu luyện sưởng sờ. Bọn họ không thể tưởng tượng được con thần long gần như bao phủ toàn bộ bầu trời lúc trước lại có thể hóa thành một con tiểu lông như vậy. Mà con thần lông màu tìm sắn mình, vọt lên không trung. Màu tím trên người nó hòa cùng với nhưng tia chớp Ngu đau, Điệp ngược, địch thanh đều không đám thở mạnh mà nhìn con thần long màu tím Mặc dù con thần long đã thay đổi nhưng uy thế của nó vẫn khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực Ở phía xa, 10 vị gia chủ cùng với các vị trưởng lão nhìn chằm chằm về phía trước đồng thời những người tu luyện ở ngoài thành địch ngược cũng chăm chú theo dõi con thần long. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ nghe thấy những tiếng thở cùng với tiếng lôi điện trên người con thần long. Oanh oanh oanh. Những tiếng sét vang lên như nện thẳng vào lòng mỗi một vị cường giả. Đột nhiên tất cả mọi người cùng như hóa đá nhìn về phía con thần long chính xác hơn phải là ở giữa con thần long mới đúng. Vốn ở giữa khu vực con thần long đang xoắn ốc chợt từ từ xuất hiện một bóng người. Theo thời gian, nhưng người tu luyện đứng xung quanh lại càng há to miệng như không thể tin vào những gì mà mình nhìn thấy. Một bóng người từ từ hiện lên với đầy đậu, gương mặt tóc tai chẳng khác gì người thường. Mà khuôn mặt của người đó khiến cho ngu đau, địch ngược và mười vị tiên thú đều mở to mắt. Lôi điện đang ngưng tụ thành một người hai mắt nhắm nghiền. Ngoại trừ toàn thân người đó hiện lên màu tím ra thì hoàn toàn giống với lôi cương. Sao có thể như vậy mơ thanh của địch ngược như không tin vào mắt mình và khiếp sợ. Cho dù tận mắt chứng kiến, địch ngược cũng không tin. Sư... Sư công Mặc dù ngu đau đang khiếp sợ nhưng vẫn cố gắng lên tiếng Mà mười vị tiên thú cũng há hốt miệng Lẩm bẩm nói Lôi cương Điều khiến cho mười vị tiên thú khiếp sợ đó là con thần tím lại đang xoay quanh người lôi cương giống như có quan hệ với hắn Tới bây giờ Mười người mới hơi hiểu được tại sao lúc trước cây sinh mệnh lại chọn lôi cương Có lẽ, trên người lôi cương có rất nhiều bí mật. Trong lúc nhất thời, vô số những tiếng hít thở của mọi người vang lên. Trong lúc bọn họ đang khiếp sợ, màu tím trên người lôi cương nhạt đi rồi biến thành màu cổ đồng. Nhưng hai mắt lôi cương vẫn nhắm nghiền tiếng lôi điện nổ hoành hoành trên người hắn. Rai U Con thần long màu tím gầm lên một tiếng rồi bay lên không trung sau đó chui vào trong chân phải của lôi cương mà biến mất. Mười vị tiên thú cùng với địch thanh biến lại thành hình người khiếp sợ nhìn hắn. Lôi cương đang lơ lưỡng trên không trung vẫn nhắm chặt hai mắt. Mà toàn thân hắn lúc này dày đặc những tia chết màu tím như được chúng ngưng tụ thành thân thể mà cũng như tạo thành một cái vòng phòng ngự bằng thiên lôi. Theo thời gian trôi đi, vòng phòng ngự từ từ chui vào trong cơ thể lôi cương. Vô số những ánh mắt khiếp sợ khó tin theo dõi lôi cương nhưng không một ai dám mở miệng. Đột nhiên, lôi cương đang lơ lưỡng trên không trung chợt mở mắt. Hai tia sáng màu tím từ trong mắt hắn bắn ra rồi trong mắt từ từ trở lại với hai màu đen trắng như trước kia. Tới lúc này, lôi cương so với trước kia chẳng có gì khác biệt, chỉ có khí thế toàn thân của hắn tăng lên, mà xung quanh người như có tiếng của sấm sét, rai u. đột nhiên lôi cương ngửa mặt lên trời rống to, đám mây đen trên bầu trời đột nhiên trở nên cuồn cuộn rồi chui vào trong người hắn với tốc độ mãnh liệt. Đám mây đen phủ kín bầu trời lúc trước qua đỉnh đầu mà vào trong cơ thể lôi cương làm cho ánh sáng mặt trời lại một lần nữa chiếu sáng toàn bộ mọi ngõ ngách của thành địch ngược. Vô số người có mắt khiếp sợ nhìn bóng người trên không trung. Lúc này người đó giống như một ngọn núi lớn sừng sưởng trong lòng mọi người. Bọn họ không thể ngờ được thiên kiếp lại ngưng tụ vào trong cơ thể người đó. Đây có còn là người không? Thân, thân thể, thiên lôi. Nét mặt của Kim Viêm hết sức trang nghiêm, lẩm bẩm nói. Trong âm thanh của lão tràn ngập một sự khiếp sợ và không thể tin được. Thậm chí còn có cảm giác lão đang sợ hãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 212 cốt giáp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 212 cốt giáp. Nhóm dịch me trai em. Đám mây đen phủ kín bầu trời chui hết vào trong cơ thể lôi cương. Lôi cương hít một hơi thật sâu trong tiếng hít như ẩn chứa cả tiếng sấm chớp. Hắn nhìn mọi người với ánh mắt lạnh đạm rồi từ từ nhắm mắt ngồi xếp bằng trong không trung. Sau khi hít một hơi ớn lạnh, Kim Viêm nhanh chóng giơ tay bắt quyết. Cuối cùng một quả cầu ánh sáng từ trong tay Kim Viêm xuất hiện bay về phía lôi cương. Quả cầu ánh sáng nhanh chóng phủ lấy lôi cương vào bên trong khiến cho hắn đột nhiên biến mất trước tầm mắt của mọi người. Kim Viêm đưa mắt nhìn Địp Thanh rồi nói. Địp Thanh, mấy này này chúng ta tạm thời định cư ở đây. Hơn nữa, lão phu còn muốn tìm hiểu chuyện của địch chấn. Vân thư tiền bối. Gương mặt địch thanh kiết động tới mức giật giật, nói một cách cung kính. Mà địch ngược nghe thấy hai chữ địch chấn cũng giật mình ánh mắt ló lên mà nhìn kim viêm. Kim viêm liếc mắt nhìn vị trí của lôi cương rồi nhìn về phía địch ngược mà nói Giải tán mọi người đi. Sau đó, Lão lại nhìn địch thanh Địch thanh vội vàng nói Mười vị tiền bối xin hãy theo địch thanh Lập tức địch thanh dẫn mười vị tiên thú đi vào sâu trong thành địch ngược Còn địch ngược ở lại giải tán đám trưởng lão Ngu đao đứng trong không trung nhìn vị trí lôi cương vừa biến mất Yên lặng không nói chẳng biết lão đang suy nghĩ gì Vô số người tu luyện khiếp sợ thở vào một cái Cảnh tượng vừa rồi có lẽ suốt đời này họ không thể quên được Đám trưởng lão khách khanh cùng với các vị trưởng lão khác đều nhanh chóng tản đi Bước vào trong bão tháp tu luyện Nhưng cũng chẳng có người nào đủ bình tĩnh trong lòng vẫn còn nguyên sự sợ hãi Những người tu luyện ở bên ngoài thành địch ngược lại ngồi xuống tu luyện nhưng thi thoảng lại có ánh mắt liếc nhìn về vị trí của lôi cương trong mắt không giấu được sự sợ hãi sư tôn ngô chiến xuất hiện bên cạnh ngô đau với sắc mặt tái nhợt cung kính lên tiếng có chuyện gì mơ thanh của ngô đau hết sức lạnh nhạt ánh mắt cũng không hề nhìn về phía gã hắn hắn tại sao mà hắn lại ngô chiến nhẹ giọng hỏi Cũng lúc này, ngu hung cũng bước tới ánh mắt lo lắng nhìn về phía trước rồi lại nhìn ngu đau Hắn! Hắn là ai mơ thanh ngu đao vang lên một cách lạnh lùng Ngu chiến giật mình, thở một hơi rồi nói. Sư! Sư tổ! Ngài không sao chứ? Chẳng là không sao. Lần này tu vi của sư tổ ngươi chắc chắn sẽ tăng mạnh. Còn tới mức nào thì phải đợi. Ngu đạo trầm giọng nói. Ngu chiến nghe vậy liền gật đầu, đứng lặng im bên cạnh. Ngu hung muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Được rồi. Các ngươi trở về đi. Ta sẽ bảo vệ ở đây. Ngu đạo trầm giọng nói. Ngu chiến nghe vậy liền cung kính gật đầu rồi dẫn ngu hung rời đi. Khoảng không rộng lớn trên thành địch ngược bây giờ chỉ còn lại có một mình ngu đao. Một lúc sau, ngu đao chậm rãi xếp bằng trên không trung nhìn về phía lôi cương không biết là đang nghĩ cái gì. Lúc này, lôi cương đang ngồi xếp bằng trong kết giới của kim viêm. sắc mặt của hắn thay đổi liên tục khi thì màu tím khi thì màu vàng rồi lúc lại màu nâu. Tuy nhiên, trong cơ thể hắn bây giờ không hề ổn chút nào. Sau khi hết thu kiếp vận trong cơ thể của lôi cương chẳng khác nào một bãi mình. Cũng may, thân thể của hắn đã biến thành thân thể thiên lôi. Nếu không thì với đám mây đen đó đủ cho thân thể hắn hóa thành cho bụi, tiêu tan vào trong hỗn độn. Lúc này toàn bộ máu thịt của lôi cương đều cho thiên lôi ngưng tụ thành Cho dù hắn không cố tình cảm nhận linh khí thuộc tính lôi trong trời đất thì cũng vẫn có được lực lôi điện Thiên kiếp lần này của lôi cương rất quá dị Không biết có phải lúc hắn từ kiếp cương đạt tới cương vương không trải qua độ kiếp hay không mà khiến cho lần độ kiếp này trở nên kinh khủng như vậy Tại đạo thứ 11, lân giáp của lôi cương không chịu nổi để cho lôi điện tràn vào trong người. Mặc dù thân thể của lôi cương rất mạnh nhưng lôi điện quá mạnh trong nháy mắt đã xé nát thân thể hắn. Cũng may trong một khắc đó, lôi cương nghĩ tới tử hồn thí trần trảm nên để cho thần trí cảm nhận được thiên lôi vì vậy mà mới có chuyện để cho thiên lôi điên cuồng oanh kiếp. Nói tóm lại, Lần này lôi cương gặp họ mà lại được phúc tạo ra được thân thể thiên lôi Mà thân thể thiên lôi mạnh tới mức độ nào Thì phải để sau này lôi cương tự mình thử nghiệm Còn lúc này lực lượng của thân thể hắn có lẽ đã vượt hơn trước mấy chục lần Tu vi của hắn mặc dù mới chỉ là cương quân hoàng gia Nhưng lúc này lực chiến đấu thì không thể đánh giá Đồng thời Ngũ hành thể tu của hắn cũng đã bước vào phần 2 Nội kình trong cơ thể cũng có sự biến đổi mạnh Đồng thời trong mỗi một ngóc ngách của cơ thể lôi cương lại còn ẩn chứa lực lôi điện Có thể nói lúc này có được thân thể thiên lôi nếu phát ra tử hồn thí thần trạm có lẽ sẽ có uy lực đáng sợ Sau nửa năm cuối cùng lực lôi điện điên cuồng trong người lôi cương mới bình ẩn Ngày hôm đó, Lôi Cương từ từ mở mắt. Ánh mắt hắn chẳng khác gì ánh mắt của một người bình thường. Sau khi nhìn quen, thần thức của Lôi Cương từ từ chui vào trong người. Đột nhiên, hắn giật mình, biến sắc. Lôi Cương phát hiện ra lục phủ ngũ tạng của mình không ngờ lại phát ra ánh sáng màu tím. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm nhận được lực lôi điện cực mạnh. Thế này là thế nào? Tại sao mình lại không còn sợ sấm chết nữa? Lôi cương chậm rãi đa qua trong cơ thể. Nhìn thấy nội kình và cương khí dày đặc trong kinh mạc. Lôi cương sửng sốt không biết tại sao. Hắn phát hiện ra nội kình và cương khí của bản thân có sự biến hóa nhưng màu sắc vẫn không thay đổi. Còn cụ thể biến hóa như thế nào thì lôi cương vẫn chưa xác định được Dường như sự thay đổi đó là về mặt tính chất Nhưng có một điều không thể nghi ngờ đó là bây giờ lại càng mạnh hơn a Đột nhiên lôi cương thốt lên một tiếng khi thần thức tiến vào trong đan điền Tại sao mình lại không có thể anh? Thể anh đâu? Chống ngực lôi cương đập thình thịt khi thấy trong đan điền lại chỉ có một quả cầu ánh sáng màu tím to bằng ngón tái. Hơn nữa, cái mầm cây bên trong đan điền cũng không còn. Thần thức của hắn vội vàng rời khỏi, vương tay phải. Nội kình và cương khí lập tức cùng cuộn dồn vào hai tay của lôi cương. Nội kình và cương khí của hắn đều có thể dùng nhưng tại sao lại không có thể anh hơn nữa việc không có thể anh lại không hề ảnh hưởng tới hắn. chẳng lẽ lúc độ kiếp thể anh đã bị nghiền nát? lôi cương chán phán một lúc rồi gào lên một tiếng. cơ bắp toàn thân hắn bắt đầu khởi động khiến cho lôi cương chợt cảm nhận được một cơn đau. a a lôi cương liên tục kêu lên thảm thiết. Cũng may là có trận pháp nếu không cả thành địch ngược đã bị tiếng kêu thảm thiết của lôi cương làm cho bừng tỉnh. Lôi cương ngã ngồi trên không trung, tráng đầm đìa mồ hôi. Những lỗ chân lông trên người hắn như rách toạt, cơ mặt đau đớn, hai mắt đỏ như máu. Chỉ thấy thân thể của lôi cương đột nhiên chuyển thành màu đỏ. Vô số những tia sáng màu trắng bạch từ trong cơ thể hắn bắn ra ngoài. Nếu như nhìn kỹ thì nhất định có thể thấy những tia sáng đó còn như có cả tơ máu. Không ngờ được chúng lại do xương cốt của lôi cương biến thành. Sau khi xương cốt của lôi cương chui ra liền nhanh chóng tổ hợp, ba phụ lấy lôi cương. Cuối cùng, toàn thân của lôi cương như khoét một bộ xương màu trắng bạch có cả tơ máu cùng với ba làn ánh sáng màu vàng. Tiếm Thanh nhạt. Thân thể của hắn co giật liên tục. Một lúc sau, lôi cương mới cảm thấy bớt đau. Toàn thân như không có một cây cột chống đỡ. Hắn nhịn đau, cố gắng đứng dậy nhưng không thể nhúc nhích. Lôi cương hít mấy hơi liên tục rồi từ từ vận hành ngũ hành thể tu hồi phục. Sau nửa khắc đồng hồ, cơn đau của hắn từ từ biến mất. Lôi cương chậm rãi đứng dậy, cảm thấy thân thể mệt mỏi. Nơi hai mắt của hắn chỉ còn lại hai cái khe hở, thấp thoáng có thể thấy một đôi trồng mắt màu tím. Hắn nhìn bộ giáp xương màu trắng bao phủ toàn thân mình mà khiếp sợ. Chẳng lẽ bộ giáp xương này là do lân giáp tiến hóa thành? Lôi cương chậm rãi ngồi xuống, hít một hơi thật sâu rồi để cho thần thức chui vào trong cơ thể. Hắn không ngờ được khi phát hiện ra xương cốt của mình kéo dài ra ngoài mà tạo thành bộ giáp xương. Ánh mắt lôi cương ngước nhìn lên cao mà trong lòng vô cùng kiếp động. Giáp xương Cuối cùng thì lôi cương hiểu ra được rằng giáp xương còn mạnh hơn cả lân giáp do cơ thể ngưng tụ ra. Bất kể là lực phòng ngự hay những mặt khác đều vượt qua lân giáp. Nhưng lúc này khiến cho lôi cương cảm thấy khó xử đó là không thể khống chế được giáp xương. Một khi gọi giáp xương ra cương khí và nội kình trong người liên tục trôi mất. Sau khi hít một hơi, lôi cương từ từ ngồi xuống. Lúc này, hắn cần thời gian để tiêu hóa tất cả mọi thứ đã xảy ra với mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 213 bí phân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 213 bí phân. Nhóm dịch me trai em. Thời điểm cái khe mưa bão sấm chớp yên tĩnh chỉ còn có một tháng. Có rất nhiều người tu luyện tụ tập lại cùng nhau. Thậm chí là kết bè kết phái thành một đoàn nhỏ. Hy vọng lúc thâm uyên xâm lấn có thể giữ được mạng của mình. Có thêm người là thêm một phần bảo đảm. Cuối cùng cũng phải có cản ngàn, vạn những đội nhỏ được hình thành. Mà thành địch ngược cũng không ngăn cản. Những người tu luyện có thể làm được điều đó cũng là ý muốn của thành địch ngược. Dù sao thì lúc này, Thành Địch Ngược chỉ muốn làm sao cho người tu luyện trong huyết ngục chết ít nhất. Hơn nữa, số lượng người tu luyện trong huyết ngục cũng là một nguyên nhân mà Thành Địch Ngược có thể đứng sừng sững bao nhiêu năm. Nếu không có những người tu luyện nộp phí thì Thành Địch Ngược làm sao có thể có vận hành được ngũ hành bảo tháp. Từ đó có thể dựa vào sức của đám trưởng lão khách khanh. Cũng giống như cá thì sống ở nơi có nước, Còn nơi có nước thì chưa chắc đã có cá. Ngu đao cũng ngồi trong không trung mà tu luyện, Cho dù tình hình có thế nào cũng chẳng ảnh hưởng tới lão. Mà mười vị tiên thú sau khi tư biệt địch thanh cũng không có quay lại. Có điều, ngày nào, Ngu đao cũng có thể cảm nhận được có thần thức đảo qua chú ý tới nơi này. Bởi vì thời gian tới gần, Nên hầu như tất cả những người lưu luyện đều chìm vào tu luyện. Tuy nhiên vẫn như trước. Thi thoảng lại có người tu luyện tỉnh lại nhìn về phía không trung mà ngẩn người. Trong mắt không giấu được sự hoảng sợ. Trong ngũ hành bão tháp quân vô chậm rãi tản bộ trên con đường lớn giữa những ngọn tháp. Hai bên đường có trồng rất nhiều các loại hoa cỏ nhưng gã cũng chẳng có tâm trạng mà ngắm nhìn. Quân vô thở dài, trong lòng có sự hối hận. Lúc trước tại sao mình không có quan hệ tốt với lão nhân kia? Từ sau lần nhìn thấy địch thanh, lại thấy nét mặt địch ngược quân vô đoán lão không phải là người tầm thường. Vì vậy mà lúc này quân vô thầm hối hận. Có điều. Suy nghĩ đó cũng chỉ lón lên Rồi gã lắc đầu Ánh mắt không giấu được sự lo lắng Đố Kỵ nhìn lên không trung Quân vô có tù vi quân vương hoang dài Vốn với tuổi này mà đạt được tới mức như vậy Quân vô cảm thấy rất mỹ mãn. Nhưng sự xuất hiện của lôi cương Khiến cho quân vô không còn giữ được sự bình tĩnh Bắt đầu ghen tị đồng thời có một mỗi hận chỉ muốn giết chết lôi cương Đặc biệt sau khi kết thù với lôi cương quân vô biết rằng lôi cương không phải là người đơn giản Nếu lần này thâm uyên xâm lấn mà mình còn sống sót thì nhưng còn lôi cương Lôi cương có bỏ qua cho mình không? Quân vô nhớ tới tiếng con thần long gầm lên khiến cho gã và địch tuyết bị thương Chỉ sợ con thần long đó có quan hệ với lôi cương. Quân vô không có lòng tin có thể ngăn cản được lôi cương. Đặc biệt là cảnh tượng cuối cùng khiến cho quân vô có một sự sợ hãi từ trong sâu thẳng đối với lôi cương. Hy vọng lần này hắn chết đi. Nếu không thì mình chỉ có thể. Sau khi hít một hơi thật sâu quân vô chật sưởng sờ nhìn lão nhân áo tím trước mặt. Gã giật mình nên vội vàng lên tiếng. Gia gia. Quân nhi. Theo gia gia đến đây. Mưa thanh của lão nhân áo tím vang lên trong đầu quân vô. Sâu trong thành địch ngược trong một cái phủ hoa lệ. Quân nhi. Người mang ý nghi của người nói ra xem nào. Quân giật ngồi xếp bằng trước mặt quân vô mà nhìn gã với ánh mắt thản nhiên. Quân vô nghe vậy sững sốt, ánh mắt có sự lo lắng và nghi hoặc. Rất lâu sau quân vô mới thở dài, nói Gia gia! Ý của người chính là hắn. Quân giật khẽ gật đầu. Gia gia! Hắn mạnh lên rồi. Lúc ở trong rừng thôn ma, hắn mới là kiếp cương vậy mà chưa tới 200 năm, hắn đã bước vào cảnh giới cương quân. Hơn nữa, nhìn hắn độ kiếp có lẽ tu vi của quân nhi không thể ngăn cản được. Mà quân nhi với hắn lại có mối thù lớn. Mặc dù lúc trước chúng ta đã nói rằng không để ý tới hiềm khiếp nhưng quân nhi vẫn có cảm giác rằng sự thù hận giữa hắn và con vẫn chưa biến mất. Quân nhi sợ với tốc độ của hắn như vậy, chờ một thời gian nữa, thành tựu của hắn chỉ sợ. Quân vô nói một cách khó khăn. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt của lão nhân áo tím. Khóng mắt quân giật khẽ giật giật, nhìn về phía trước rồi thở dài. Không chỉ có người, ngay cả gia gia cũng nhìn sai rồi. Nếu sớm biết vậy thì lúc ở rừng thôn ma. Trong mắt quân giật lón lên sát khí nhưng sau đó chợt biến mất trở lại thản nhiên. Không chỉ có những gì ngươi nói mà thân phận của hắn cũng khiến cho Gia Gia sợ hãi. Ngô đau không có gì để nói. Mười vị tiên thú chẳng khác nào một tảng đá lớn đè nặng trong lòng Gia Gia. Hơn nữa, với tư chất của hắn cho dù không có đám tiên thú đó thì ngày sau cũng sẽ vô cùng khủng bố. Gia Gia! Mối họa đó nếu không bỏ sớm thì... Quân vô nói một cách kiếp động. Gã biết chuyện tới mức này cũng chỉ có Gia Gia mới có thể cứu được mình thôi.